Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ốc của cô bây giờ đều là 10 vạn tiền kia. Anh xác định ư? Nơi giờ sau cô bôi tóc thấp, hoàn nhàn mặc sờn sám đến đầu khối đã bị ngày càng mang ra ngoài. Lồng mày của cô được vẽ tinh tế thật dài, cổ áo bên trong sờn sám cao lên, lộ ra một cái cảm nhọn, thoạt nhìn cô giống như là người trong tranh. Thần Tống Hậu không tự chủ được mà đứng lên, anh bị dẫn dắt tới trước mặt của cô. Ngón cái cùng ngón trỏ đem cầm của cô nâng lên. Còn mắt rạng rỡ của anh rất sâu, giống như là giếng trong vắt, phía sau lưng hoàn hoàn cứng lại. Lấy hoa tai ngọc trai, Anh mở miệng thật thấp, bàn tay hướng về ngày khẳng, ánh mắt rơi vào trên mặt của Hoan Nhan vẫn không nhúc nhích. Tôi, tôi không có lỗ tay. Hoan Nhan đẩy anh ra, cả khuôn mặt cũng đỏ lên, ngay cả vành tay cũng hồng giống như là sắp chảy máu. Anh như là lập tức sáng mắt, Ánh mắt vốn sâu xa nay thay bằng ngày ngớn mà mở miệng. Đi thôi. Nói rồi anh đi thẳng ra cửa. Hoàn nhàn cắn cắn môi như cũ đi theo ở phía sau. Lần đầu tiên cô mang giày cao gót. Có một chút không thích ứng mà đi ngả, đi nghiêng. Lên xe anh mở một bài hát. Nhăn hoan có một sức súng sờ. Đây là các bài hát các cô gái rất là yêu thích. Bài này cùng với anh thật sự là không phù hợp. Cô ở một bên bị tiếng hát thu hút. Từ khóc vì khen tỉ. Từ biến thành cười hâm mộ Thời gian như thế nào lại nắm chặt mình Chỉ có mình rõ ràng biết nhất Có lẽ em nên chúc mừng anh đi Tấm ra mình Cô không đầu không đuôi nói ra một câu Phát hiện xe đã dừng lại anh liếc cô một cái Rõ ràng đối với thứ gì đó Của cô cảm thấy không hứng thú Xuống xe anh nâng cầm cổ cô lên Trước sau như một ngả ngấn Cùng cương quyết nói Cô chỉ cần cùng với tôi đi vào một phút Tôi sẽ trả công cô gấp đôi Anh cất bước đi vào trong Trang viên rất là sang trọng, Hoan Nhân cả đời cũng không dám tưởng tượng ra chỗ như vậy. Mọi người ở trên bàn cũng đang nhìn bọn họ chậm chậm tiến vào. Hoàn Nhân sợ đến mức tay chân cũng run lên, nhưng thoáng một cái cả người đã rơi vào một lồng ngực, bị người ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khẳng. Bạn gái mới của con, hứa Hoan Nhân. Thanh âm của anh rất là dịu dàng. Hoàn nhan bị một người nhìn chăm chú thì khuôn mặt đỏ bừng sắp nổi tông. Ông cụ xem ra tận sắc rất tốt. Hoàn nhàn mất tự nhiên cùng với ngượng ngùng. Nhìn cô gái thanh kiết kia Rõ ràng có một chút hồi hộp Làm cho ông có một chút yên lòng Đứa nọt này thoạt nhìn Giống như là những người phụ nữ chăm sạch Ông nội à, ông có vợ lòng không? Thần Tống Hạo cười một tiếng Nhưng mà cô ý bỏ qua ánh mắt tần thiết của hai người Anh xoay người nói Mọi người dùng bữa chấm Còn cùng với Nhàn nhìn món hẹn hò Rồi anh ôm cô bước đi Cô lập tức mất hồn Nhàn Nhi ư, rõ ràng cái tên này Chỉ có duy nhất Tống Gia Minh gọi cô như vậy Một lát sau, cơ thể ấm áp bỗng chốc biến mất, hoàn nhàn vẫn ngơ ngác, thần Tống Hạo đốc cùng cô kéo khoảng cách, tiện tay trợn tối rút ra chi phiếu rồi bắt đầu ghi. Hoan Nhan lập tức tỉnh táo lại, cô trợn to mắt để nhìn anh, thì ra mới vừa rồi là cô mất hồn, tất cả sự dịu rằng kia đều là giả. Anh ta chẳng qua lợi dụng cô diễn một tuần kịch mà thôi, mà cô chẳng qua cũng chỉ là vì muốn 10 vạn tiền. Cầm lại đi. Anh cầm chi phiếu vươn tay ra. Trong đầu của han hát nhan thoáng qua một ý nghĩ Muốn, rất muốn tờ chi phiếu này Nhưng mà tay của cô lại theo bản năng đẩy ra Đây Anh cầm chi phiếu vân tay ra Trong đầu của han hát nhăn thoáng qua một ý nghĩ Muốn, rất muốn tờ chi phiếu này Nhưng mà tay của cô lại theo bản năng đẩy ra Khỏe môi của thần tống học mang ý cười làm biếng Ngón tay toàn dài của anh vương lòng Tờ chi phiếu nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của nhan hoan Rồi rơi xuống mặt đất Dừng lại ở đôi giày ca khót của cô cô trợn mắt nhìn anh ta bản năng muốn vươn tay ra mà anh giống như một tên vô lại biểu mẫu một cái không một chút nhẹ chế trụ tay động tác của cô xem thường rồi cười một tiếng thế nào hả số tiền như vậy mua một đêm của cô hứa tiểu thư còn không có thỏa mãn hay là cô anh cúi đầu đôi môi ta tứ trợt tiếp lớp qua môi của cô rồi dừng lại bên tai của cô hứa tiểu thư cũng giống như những người đàn bà kia đều muốn cầu con cá lớn sao hả Không biết xấu hổ hoa Nhan tức giận như là muốn vuông tay, cô chưa bao giờ mắng chửi nửa ngày mà chỉ có thể nặn ra được bốn chữ như vậy. đúng như dự đoán, sau khi nghe xong, anh ta ngẩn người ra rồi lập tức tuôn ra một trận cười to. Hòa nhàn gắt cao cắn môi, trừng mắt nhìn người đàn ông kêu ngạo ở phía trước mặt. Một lát sau, cảm giác bực mình trong lòng ngực bớt đi nhiều hơn, cô mới dùng dáng vẻ kêu ngạo nhất, đem chi phiếu nhặt lên, hít một hơi thật sâu. Cô cuối cùng lạnh lùng liếc anh ta một cái. Thần tiền xin ngài sợ là không được như ngài mong muốn, tôi về sau sẽ không muốn nghĩ đến ngày, cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy ngài một lần nữa, bắt đầu từ bây giờ chúng ta không ai thiếu nữa. nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net